Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi chương Nam Lâm Địa đạo Kinh Hồn Công Tôn không hề phòng bị Bị triệu phổ đẩy Liền rơi vào trong động Sau đó triệu phổ cũng nhảy xuống Vươn tay chụp được công tôn Động này cũng không phải rất sâu Triệu phổ sau khi đón được công tôn Liền xoay người một cái Vững vàng đáp xuống đất Công tôn kinh hồn chưa kịp bình tĩnh Ngước mắt thì thấy triệu phổ ôm y hắc hắc cười gian Cảnh tối lửa tắt đèn Khuôn mặt của triệu phổ Thế thế nào thì đang đánh thế đó Công tôn giơ tay nện qua một quyền Triệu phổ mở rộng sườn Hạnh phúc được đánh chúng Nắm tay của công tôn thực mềm Chỉ là hơi sương sương một chút nếu có thể mập mạp giống như tiểu tứ tử, tử thì thật sung sướng thả ta xuống công tôn hung hăng chửng mắt liếc trợ phổ trợ phổ ngượng ngùng thả người song song chợt nghe bên trên có động tĩnh nhiều người xôn xao đi xuống là các ảnh vệ cùng vương triều mã hán của khai phong phủ trợ phổ nhíu mày cả đám xuống đây làm cái gì già ảnh nhún vai Trẻ đại nhân đang kêu gọi bắt chuột tinh ở trên đó. Triệu phổ vô lực. Lúc này công tôn bắt đầu nhìn quanh từ phía, thì thấy được nơi bọn họ đang đứng là đoạn khởi đầu của địa đạo. Trên mặt đất cũng không có quá nhiều bụi, đủ thấy trước đây còn có người sử dụng. Hẳn là vừa mới bị bịt kín lại. Triệu phổ nói, ân công tôn gật đầu, tiếp nhận cây đuốc mã hán đưa qua muốn đi vào. Triệu Phổ vội vàng ngăn cản, rất sợ dấu hỏa rơi xuống sẽ làm công tôn bị bỏng, liền giơ tay giành lấy cây đuốc trong tay. Đi tới phía trước, xoay người lại kéo tay công tôn, nói: "Thử ngục, một lát tiểu nữ thực sự có chuột tinh đi ra thì cứ né vào trong lòng ta." Công tôn tức đến trắng cả mặt. Binh sĩ nhà dịch đi theo phía sau đều cười. Triệu phổ thấy công tôn hầm hừ không lên tiếng Bèn nói Không sao Vậy người cho ta nét vào lòng người cũng được Người muốn chết Công tôn chỉ thấy triệu phổ Nham hiểm cười cười Vẻ mặt lưu manh nhấc chân đá hắn Triệu phổ lắp bắp nói ai nhớ Đầu nhớ Công tôn tức điên Một chút biện pháp đối phó hắn cũng không có Chừng mắt con không đi Triệu phổ cười hì hì dẫn đầu tiến về phía trước Dọc theo địa đạo đi vào trong Liền cảm giác âm u ẩm ướt Mà đồng thời ngay cả triệu phổ cũng ngửi thấy Một vị thuốc nồng đậm Hắn vô thức liếc nhìn công tôn Thì lại thấy công tôn cao mày Tự hồ cảm thấy có gì dị dạng Lại đi tiếp một hồi Thì thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa đá Trên cửa có một cửa sổ thông khí nhỏ sông sắt đã dì xét loang lổ, triệu phổ vô thức nhìn vào bên trong. đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện phía sau sông sắt, triệu phổ cả kinh, công tôn càng kinh ngạc nhảy dựng, lùi về sau một bước. triệu phổ nhanh chóng ôm chặt, nhân cơ hội còn ngắt một cái, công tôn hung hăng quay đầu lại khinh bỉ liếc hắn, người còn có hưng chí triệu phổ vươn tay sờ sờ cầm, thói quen thành tự nhiên. Lại nhìn Chỉ thấy phía sau cửa đá Là một lão thái bà mặt đầy nếp nhăn Tóc hầu như đã rụng sạch Chỉ còn lại vài sợi giải rác Gầy thì còn da bọc xương dọa người nhất chính là Ánh mắt của bà ta Đỏ rực Cũng không biết là có bệnh o Hay là vốn có đã như vậy Là nữ Triệu phổ có chút khó hiểu Xoay mặt nhìn công tôn Công tôn cũng nhíu mày nói dược liệu vừa mới ngửi được cùng với dược liệu ngửi được ở bên trên không giống dược này lại để trị bệnh điên không phải phong thấp bệnh điên triệu phổ chỉ chỉ lão phụ kia bà ta là người điên công tôn nhướng mi người thấy sao triệu phổ nhướng mày lại nhìn lão thái bà kia một chút đích xác như là người điên liền hỏi công tôn Thư ngốc, chuyện gì đây? Xem ra người ta đã chuẩn bị sẵn Công tôn thấp giọng nói Phiền phức Dù điên thế nào Cũng không nên đem bà ta nhốt dưới đất lâu như vậy chứ triệu phổ nói Quá tàn nhẫn Công tôn lắc đầu Nói Người xem lá phụ này hai mắt đỏ như máu Đích xác có một loại bệnh điên như vậy Lúc mắc bệnh không muốn nằm ngủ luôn luôn mở to mắt nhìn lên trên. Nếu là dưới mặt đất, cặp mắt kia hẳn là sẽ trắng. Chỉ có quanh năm thấy được ánh sáng mới có thể có màu đỏ. Ngờ. Triệu Phổ hiểu rõ gật đầu nói, nói cái khác, người điên này nguyên bản cũng không bị nhốt ở chỗ này, có đúng không? Công tôn gật đầu, hẳn là như vậy. Triệu Phổ cười khẽ, vươn tay ôm thắt lưng công tôn. Nói Thư ngốc Người thật là có bản lĩnh à Công tôn kinh bỉ lức hắn Không thèm chú ý tới triệu phổ hắc hắc cười Nói Có học vấn thật tốt Cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của ngươi Công tôn nghe nói rất xuôi tai Đang vui vẻ Chợt nghe triệu Chợ phổ lại thêm một câu Còn mẹ nó Quả là xứng với ta Công tôn lại kinh bỉ lức hắn Nhưng thật ra cũng không bắn chửi người, chỉ nói Đừng náo loạn nghĩ cách Nếu tìm không được người, vậy Uông Nương Nương cùng Uông Tướng Quân Tất nhiên sẽ tìm chúng ta gây phiền phức Đến lúc đó đối lý, muốn tìm nữa sẽ không dễ dàng Chợ phổ gật đầu, nhíu mày nói Nhưng người kia chắc chắn bị người ta chuyển đi Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chuyển đi? Vậy giấu ở đâu? Công tôn không nhịn được hỏi, ân, mấy ngày nay ta đều phải người canh rừng bên ngoài. Trợ phổ nói, muốn đưa một người sống đi ra là không thể, trừ phi. Nói tới đây, trợ phổ nhìn khắp nơi, người nói là trừ phi địa đạo này còn chưa có hết. Công tôn hỏi, ân. Trợ phổ vươn tay, vừa lần mò một bên vách tường, vừa gật đầu ta đã nói hai ta rất xứng mà cái này gọi là gì ân tâm linh tương thông công tôn kinh bỉ liếc hắn thông cái đầu của ngươi triệu phổ quay đầu nhìn y cái đầu nào công tôn đỏ mặt lên mắng hạ lưu triệu phổ chớp chớp mắt hỏi đầu thì có cái gì mà hạ lưu công tôn không nói lời nào trợ phổ nhích tới cười đều <cười> thừ ngốc người không thành thật à nói đang nghĩ bậy gì đó công tôn thật muốn dẫm chết hắn như dẫm một con kiến chỉ là không đợi y nhấc chân trợ phổ đột nhiên rơi chân đạp vách tường một cước rầm một tiếng tường sập trợ phổ vô vô bụi trên người mọi người ngước mắt thì thấy phía trước lại xuất hiện thêm một địa đạo Chợ phổ cười hì hì tiến đến trước mặt công tôn giống như muốn được tranh công. Công tôn vươn tay đẩy cái mặt hắn ra nói Đi thôi còn đứng xứng ở đây làm chi? Chợ phổ như trước kéo tay công tôn đi vào trong địa đạo. Lúc này phía trước có một chút tia sáng mọi người vội tiến lên vài bước thì thấy lại có một cánh cửa đá xuất hiện. Lúc này trên cửa đá Ngay cả cửa sổ thông khí cũng không có. Trệu Phổ bảo mọi người trước tiên đừng tới đây. Gia Ảnh cùng tự Ảnh đi lên phía trước, vươn tay, cẩn thận vặn tay cầm trên cửa đá. Kẽo kẹt một tiếng, tay cầm trên cửa quả nhiên hoạt động. Thoáng cái đã vặn mở, Gia Ảnh cố sức đạp một đạp. Rắc chi chi, tiếng vang truyền đến, cửa đá được mở ra. Mọi người có chút khẩn trương rất sợ sẽ có cơ quan gì đó. Nhưng may cũng không có gì xuất hiện. Trợ phổ thở phào nhẹ nhõm, cùng công tôn nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, hai người đều sừng sốt. Chỉ thấy sau cánh cửa đá này là một gian phòng khá lớn. Bên trong có ngọn đèn, cũng có một cái bàn, giống như là một căn nhà nhỏ. Nơi này được bố trí rất lịch sự tao nhã, giống như một thư phòng. Trên tường còn có bức họa, Trên bàn còn có giấy bút. Duy độc chỉ là không có mặt trời. Công Tôn cùng Triệu Phổ đi vào. Trong thư phòng cũng không có người. Thư phòng hơi nghiêng, có một cái rèm. Triệu Phổ đi đến vén rèm lên. Chợt nghe bên trong có tiếng hít thở yếu ớt. Triệu Phổ nhìn Công Tôn, nói: "Hừ ngốc, bên trong có người." Công Tôn đang cầm một tờ giấy trên bàn, nói: "Ngươi xem." Triệu Phổ tiếp nhận tờ giấy nọ. Chỉ thấy là một bức tranh mờ, vẽ sơn hà vạn lý, dòng bay phượng múa, vẽ đẹp vô cùng. Bên cạnh còn có một lá khoản. Đường giá xá. Chú thích: "Lá khoản là phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ." Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Triệu Phổ vội vàng cùng Công Tôn đi vào trong phòng. Phòng qua bình phong, thì thấy trên một chiếc giường có một lão nhân đang nằm trên người đắp chăn bông, tựa hồ đang nghỉ ngơi. nhưng lão nhân kia mở mắt, nhìn mọi người, đường nhìn của ông ta đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên người triệu phổ, tựa hồ có chút không xác định. triệu phổ cảm thấy lão đầu hành động khác thường, đi đến, vươn tay nhẹ nhàng giải huyệt đạo cho lão. lão đầu hít thở một hồi sau đó thở dài một hơi, run rẩy ngồi xuống, nói với triệu phổ. Hoàng Nhưng nói ra khỏi miệng thì dừng lại Tự hồ có chút không xác định Trợ phổ nhìn lão nhân kia một chút liền hỏi Lão gia tử Ngài là đường ba xá Lão đầu một lát sau mới gật đầu Kéo trợ phổ hỏi Ngươi là Hoàng Hượng Trợ phổ ngẩn người Vừa nghĩ Hoàng đế trong cảm nhận của lão đầu hẳn là tiên hoàng đúng là tiên hoàng có vài phần hao hao giống mình liền lắc đầu nói ta là triệu phổ triệu phổ lão đầu tự hổ có chút hỗn loạn triệu phổ nói trước đường nói lão nhân gia ngài thực sự là đường bá xá vì sao bị nhốt ở nơi này lão đầu kích động một hồi mới chậm rãi nuốt bớt đúc mà nói uông minh hàn Hắn mới là thông đồng với địch bán nước. Triệu phổ cùng công tôn lướt mắt nhìn nhau. Quả nhiên năm đó có âm mưu. Lúc này, triệu phổ lệnh người dìu lão nhân ra. Công tôn lại nói với hắn. Chờ một chút. Sao? Triệu phổ nhìn công tôn. Công tôn tiến đến thấp giọng nói một hồi. Triệu phổ nhẹn miệng nghe xong. Ngoài ngoài lỗ tai. Ây, tới gần chút nữa đi. Nghe không có rõ Công tôn khẽ nhíu mày Tâm nói tại sao đột nhiên bị ngánh ngã Cũng chỉ hảo tới gần một chút Nói lại một lần nữa Trợ phổ lại áp sát vào mặt y Nói Kể sát mà nói Công tôn sửng sốt Sau đó lập tức minh bạch Vân tay nhéo tai hắn Trợ phổ rớt cuộc cũng thành thật Cười hi hi nói Người định đoạt đi chú ý này xem ra không tệ công tôn rốt cục buông tay triệu phổ xoa xoa lỗ tai đại bàng vệ ở một bên nhìn gia ảnh lắc đầu chực chực hai tiếng quá hạ tàm lãm đúng ơ từ ảnh cũng gật đầu thật không biết xấu hổ triệu phổ làm bộ không có nghe được Chiến chiêu ở trên sốt ruột chờ đợi. Tâm nói đừng ra cái gì nhầm lẫn à. Cảm thấy dáng vẻ của ung quý phi và ung lão tương quân có gì đó đang giấu giếm. Chính lúc này, chỉ thấy từ trong động có người đi ra. Chiến chiêu vừa nhìn là vương triều má hắn mang theo một lão phụ nhân điên điên khùng khùng đi ra. Phụ nhân kia oa oa kêu quái dị, diện mục dọa người. Chiến chiêu cũng bị bà ta làm cho giật mình. Sau đó lại có chút khó hiểu Vì sao dẫn ra lại là một nữ Đây là ai ơ Triển chiêu khó hiểu hỏi Uông Lão Tương Quân Đây là một hạ nhân trong phủ của ta Uông Lão Tương Quân nói Vì bệnh điên Muốn đả thương người Ta lại không đành lòng đuổi bà ấy ra đường Cho nên phải nhốt dưới đất Triển chiêu khẽ nhíu mày Nhìn Vương Triều mã hán Cô Vương gia đâu Vương gia cùng tiên sinh còn đang ở dưới đó tìm. Mã Hán trả lời, triển chiêu sừng sốt, hỏi dưới đó còn có người sao? Uông lão tướng quân cùng uông quý phi đều khẩn trương, chỉ thấy Mã Hán lắc đầu, nói không có. Bất quá Vương gia nói muốn đi tìm thêm một lát, bảo bọn ta đi lấy sẻng. Ngờ triển chiêu hơi chút mờ mịt, tâm nói lấy sẻng là cái gì? chẳng lẽ còn muốn đảo xuống nữa? bất quá cũng không hỏi nhiều, cầm cái sẻng đưa qua cho vương triều mã hán. vương triều mã hán xuống động, triển triều trở bên ngoài, uông quý phi cùng uông lão tướng quân liếc mắt nhìn nhau. uông quý phi nói: "ơ, triển đại nhân, khải phong phủ và án giờ nay ngang ngược như vậy sao?" triển triều nghe được quay đầu lại. Vẻ mặt vô tội nhìn Uông Quý Phi Nói Lời này của nương nương có căn cứ không ạ Nhà dịch của chúng ta ngay cả đau cũng không mang vào Có thể nói là không ngang ngược Thôi đi Uông Lóc Tướng Quân khuyên can Uông Quý Phi đang muốn tức giận Nói với Triển Chiêu Chuyện hộ vệ lão phu lớn tuổi Đứng lâu không khỏe Về phòng nghỉ ngơi một chút Họ Triển Chiêu muốn đi theo Nói ta đưa ngài đi. không cần không cần. uông lão tướng quân vội vàng xua tay, xoay người đi. triển chiêu thấy lão gia tử còn rất nhanh nhẹ, ngực tính toán, hay là muốn giở trò đây? đã muốn đi theo, nhưng uông quý phi ngăn lại, nói: triển đại nhân, thủ hạ của ngươi trong phủ ta hoành hành vô kỵ, còn nói không ngang ngực. triển chiêu ngẩn người. Nhìn chằm chằm uông quý phi một lúc Lập tức xoay người Nói với các nha dịch đang bận rộn chạy ra chạy vào Ôi Các người nghe được lời của nương nương không Ở trong phủ tướng quân Không được đi ngang Đều đi dọc Ách Dạ Các nha dịch tập thể tuân lệnh Chỉ là không hiểu Ngang thì sao mà đi được á à... Xa xa trên đỉnh Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu Chỉ thấy triển triêu đưa lưng về phía hắn, đưa tay ra sau xoa xoa, Điệu bộ đó, ý bảo hắn đi theo lão tướng quân. Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, vươn tay, cầm lấy tay tiểu tứ tử, tử, bảo bé che miệng lại, nghìn vạn lần đừng lên tiếng. Tiểu tứ tử, tử ngoan ngoãn gật đầu che miệng. Bạch Ngọc Đường ôm bé, đi theo uông lão tướng quân. Triển triêu nghe được động tính cũng yên lòng, ngước mắt nhìn chỉ thấy uông quý phi bị chọc tức đến mặt mũi trắng bệch hùng giữ chừng hắn triển chiêu giống như không có chuyện gì xảy ra đối uông quý phi cười tùng tỉm mà khổ nỗi triển chiêu lại là một người vô cùng dễ nhìn cười đến ôn hòa nhũn nhặn năm phần tuấn mỹ lại mang theo năm phần hòa khí uông quý phi cũng không có cách nào so đo với hắn tức giận đến độ thở dốc nhưng thấy triển chiêu quay lại cửa động Tự hồ không có ý đuổi theo lão gia tử. Uông Quý Phi cũng không tính toán. Tâm nói, chỉ cần ngươi ngẩn ngơ ở đây chờ là được. Vì vậy, triển chiêu tiếp tục chờ ngoài cửa động. Uông Quý Phi ở một bên theo dõi. Mà trong động, triệu phổ cùng công tôn đắp phía sau bình phong, chờ. triệu phổ hỏi công tôn, Thứ ngốc, chiều nay được không? Công tôn cười cười, Nói Thỏ khôn có ba hang uông lão tường quân lại nghĩ chu đáo như vậy Tất nhiên giữ lại đường lui Khi thực sự không ổn Hắn nhất định sẽ xuất ra một chiếu quyết định Tự bảo vệ mình Triệu phổ nghĩ có lý Hắn ngước mắt nhìn đỉnh chót mờ tối trên đỉnh đầu Nói Nơi này vừa bức bối vừa ẩm ướt Ở lại một ngày đã chịu không nổi Chứ đừng nói phải sống ở đây vài chục năm Uổng lão đầu này quá thiếu đạo đức Công tôn gật đầu, nói Ta vẫn không rõ Vì sao không chết đường Bá xá Mà lại giữ ông ấy lại Vừa nói Vừa nhìn thoáng qua cửa đá Tư ảnh bọn họ đang đóng cửa lại Nghĩ đến đường Bá xá nhiều năm phải ở chỗ này Trong lòng công tôn cũng có chút bi thương Bị bảng hữu tốt nhất ban đứng Chịu tang cả gia tộc Còn bị nhốt nhiều năm như vậy Mà trên lưng còn đeo mạ danh Trở thành tội nhân thiên cổ sao mà bất hạnh? Oh. Chính lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm ra ra chi truyền đến. Triệu phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau. Tới. Hai người nín thở ngưng thần. Chợt nghe có tiếng bước chân khẽ khẽ truyền đến. Từ khe hở bình phong nhìn ra ngoài, chỉ thấy uông lão tướng quân cầm một cây đao, vội vã chạy vào. Sau khi lão đầu tiến vào, trước tiên nhìn thoáng qua đường bá xá trên giường. Thấy ông ta còn nằm tại đó Cũng thở dài một hơi Sau đó liền đi đến bình phong Triệu phổ nhẹ nhàng ôm công tôn nhảy lên đỉnh Nắm tay giống như móng vuốt chim ưng Bấu vô vách đá Thân thể dán lên đỉnh chóp Lặng lặng quan sát động tĩnh bên dưới Chỉ thấy uông lão tướng quân Nhìn nhìn cửa đá Thấy đang bị đóng, thở phào nhẹ nhõm Ghé tay vào cửa đá nghe nghe Nghe được đằng sau cửa Có tiếng len keng thùng thùng truyền đến tựa hồ có người đào đất, uông lão tướng quân vội vàng trở về, giơ tay giải khai huyệt đạo trên người Đường Bá Xá, nói: Bá Xá lão đệ, người vẫn không chịu nói cho ta biết hay sao? Đường Bá Xá vừa rồi đã gặp Triệu Phổ, tâm cung an, thấy Uông Minh Hàn vẻ mặt lo lắng, trong lòng dĩ yên có chút cảm giác vui sướng, không thèm nhìn hắn. người giấu ta nhiều năm như vậy, hôm nay người thông minh. Hãy lập tức đem vật đó giao cho ta, nếu không ta liền lấy mạng của ngươi." Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ. "Vương Minh Hàn muốn từ nơi Đường Bá xá lấy được vật gì? Là một đại bí mật kinh thiên động địa sao? Nếu không cũng không cần phải nhốt ông ta lâu như vậy." Đường Bá xá cười nhạt một tiếng, nói: <cười> "Hoàng huynh, hôm nay ngươi đặc biệt gấp gáp à?" Uông Minh Hàn đổ mồ hôi đầy trán, nói: "Ngươi được tiếp tục ngu trùng nữa có được hay không? Ngươi tận trung với Tiên đế nhiều năm như vậy, sao ngươi không nghĩ là ai đã hại ngươi cửa nát nhà tan, là ai giật cả nhà ngươi?" Đường Bá Sa lạnh lùng nhìn nhìn hắn, nói: "Ngươi." Ta Uông Minh Hàn lắc đầu, nói: "Ngươi đừng quên, năm đó hạ chỉ đem cả nhà ngươi sau trảm chính là Tiên đế." Một nhà gia trẻ hơn trăm mạng của ngươi, Bọn họ đều do tiên đế giết chết Đường bá xá vẫn chưa động dung Chỉ thản nhiên nói Uông Minh Hàn Người bán nước cầu vinh Ta đã nói rồi Ta không phải bán nước cầu vinh Uông Minh Hàn nói Con ta đầu nhập vào Liêu Quốc Khiến cho chiến dịch năm xưa tử thương thảm trọng Nếu việc này truyền ra Lúc đó cả nhà sao trảm chính là Uông Gia Ta Người vì không vì mình trời tru đất diệt à. Ba xá lão đệ, ngươi đừng trách ta. Người hãy nói với ta. Từ từ qua lại của con ta cùng Liêu Vương ở đâu. Ta cho ngươi rời khỏi địa lao này an hưởng tuổi già. Đừng ba xá lắc đầu, nói. Ta gần đất xa trời, có chết ta cũng không sợ. Ngươi, tại sao ngươi lại hồ đồ như vậy chứ? Quân Minh Hàn cả giận nói. Ta đúng là hồ đồ đường bá xá thở dài nói: Thôi năm đó ta phát hiện chứng cứ thì nên lập tức đi tìm hoàng thượng tố giác, mà không nên cầm thư đi tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi tình trung báo quốc, tất nhiên sẽ giải quyết công bằng đại nghĩa dẹt thân. Không ngờ ngươi vì tình riêng mà làm trái pháp luật, vù hoàn hãm hại ta. Uông Minh Hàn lưỡi trời lồng lộn, người nợ hơn trăm vạn người, sớm muộn gì cũng phải trả." triệu phổ cùng công tôn nghe đến đó đã hiểu rõ ràng chân tướng sự tình. Nhịn không được nhíu mày. Nguyên lai chuyện thực của năm xưa là như vậy. Chân chính phản bội chính là nhi tử, được coi là chết trận của Uông Minh Hàn. Mà đường bà xá chỉ bất quá muốn bảo trụ tính mệnh của bằng hữu mình, tới khuyên hắn đại nghĩ dệt thân mà thôi. Công tô nhìn triệu phổ. Chứng cứ xác thực. Triệu phổ gật đầu. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt của Uông Minh Hàn trở nên lãnh liệt. Nói, Bà xá lão đệ Ta vì muốn bảo vệ cả nhà ta Phải bỏ ngươi Ngươi yên tâm Ta sẽ đem ngươi cùng những người nhà của ngươi Trôn cùng một chỗ Nói xong Giơ tay vùng đao Vừa muốn chém Chợt nghe thanh âm truyền đến Trung thần lương tướng thì hàm oan không sáng tỏ Phản thần gian nịnh thì lên như diều gặp gió Tiên hoàng thật là hồ đồ Hồ đồ Uông Minh Hàn cả kinh Đường Bá Sát thì cười ha ha. Lúc này, Triệu Phổ mang Công Tôn thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người. Đồng thời, bên ngoài oanh một tiếng. Từ ảnh bọn họ đã phá cửa, lần lượt xông vào. Công Tôn nhìn Uông Minh Hàn, nói: "Cô Minh Hàn, nhân tang đều lấy được, hoành tay chụp trói đi." Uông Minh Hàn vừa thấy việc lớn không tốt, xoay người bỏ chạy. Triệu Phổ mỉm cười. Nói Thực hết nói Lão nhân này không hổ là luyện công phu Xem tân thủ này so với thỏ còn nhanh hơn ngươi còn có tâm tư cười hả Công tôn đẩy hắn Máu đuổi theo nha đừng để hắn chạy Triệu phổ lắc đầu Nói Đừng vội Có người ngăn mà Công tôn sững sốt Lập tức nghe được bịch một tiếng Phương Minh Hàn bay trở lại Ngãi dưới đất đao cũng rớt, kim quan cũng rớt, xương cốt giống như thiếu chút nữa bị đánh nát. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đầu bên kia, bạch ngọc đường ôm tiểu tứ tử đi ra. Tự ảnh mang bọn họ chen nhau chạy đến, trói chặt vương minh hàn, trợ phổ lạnh lùng nói: "băng ra ngoài". vương minh hàn bị dẫn ra, bạch ngọc đường buông tiểu tứ tử xuống đất, tiểu tứ tử chạy tới, phụ thân. Công tôn ôm bé lên Thấy tiểu tư tử, tử cười tung tìm liền xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường thấy triệu phổ Cùng công tôn đều nhìn hắn cười quái dị Cũng giật mình nghĩ Thật ra vừa nãy Triển Chiêu nói gì với bọn họ Triển Chiêu chờ ngoài cửa động Chỉ thấy tự ảnh cùng dạ ảnh Áp U Minh Hàn vô cùng chật vật đi ra Khóe miệng hơi nhoẻn lên Lộ ra dáng cười đặc trưng của loài mèo Uông Quý Phi thì trợn tròn mắt giận dữ nói: Các ngươi phản rồi, bản cung lệnh các ngươi lập tức thả phụ thân ra. Từ ảnh trên dưới quan sát ung quy phi một lượt, bật cười nói: hơ hơ, Bản cung, người phòng trưng không có số làm hoàng hậu. Gia ảnh đá hắn một cước: Đừng cay nghiệt như vậy, những người này không thích nghe nói thật đâu. Từ ảnh nhún nhún vai. Lúc này trợ phổ bọn họ cũng ra khỏi động. Triển Chiêu hỏi: Đường bà xá đâu? Công Tôn gật đầu, nói: Ở trong đó. Không đưng ra sao? Triển Chiêu sốt ruột, sẽ không là. Triệu Phổ khoát khoát tay, ý bảo hắn đừng nóng vội. Lão gia tử không có việc gì. Triển Chiêu nhìn Công Tôn, Công Tôn nói: Ta cũng không biết. Triệu Phổ nói đừng nâng ra. Phi ảnh cùng đại ảnh ở dưới đó trông nom. Tất cả mọi người nhìn trợ phủ Trợ phủ nói với tự ảnh Đến khai phong phủ thỉnh bao đại nhân đến Dạ Tự ảnh đi Trợ phủ phân phó cho giả ảnh vài câu Giả ảnh cũng gật đầu đi Chỉ chốc lát sau Cầm một chương cầm trở về Chính là chương cổ cầm không bán Ở tầm kỳ cầm hiên Trợ phủ lấy qua chương cầm Mở cái đế ra Quả nhiên bên trong cất giấu một sấp thư tín Vừa nãy đường bà xa nói với triệu phổ Năm đó ông ta còn để lại một tâm nhãn Chỉ lấy phân nửa số thư đi tìm uông Minh Hàn Còn có phân nửa dấu bên trong cổ cầm Mở thư ra nhìn một chút Chứng cứ vô cùng xác thực Triệu phổ đem thư giao cho giả ảnh Nói Vào cung đưa hoàng thượng xem Đem sự tình nói sơ qua cho hắn Giả ảnh gật đầu mang thư đi Uông Quý Phi cùng Uông Minh Hàn đứng một bên, đã ru như cây sấy. Uông Minh Hàn đối Uông Quý Phi nháy mắt. Uông Quý Phi xoay người muốn đi, bị triển chiêu ngăn cản. Quý Phi nương nương, đừng vội à, chờ Hoàng thượng tới cùng nhau hồi cung đi. Uông Quý Phi trợn mắt trừng to, nói, Các ngươi dám động ta, ta nói cho các ngươi, trong bụng ta có long loại. Tất cả mọi người rừng sốt, triệu phổ cũng khó hiểu. Tâm nói, ung quý phi này là hồng hạnh xuất tường hay sao? Không phải Triệu Trinh nói hắn đã lâu không tìm các nàng qua đêm sao? Triển chiêu cũng có chút sững sờ, vội vàng thối lui. Hắn sợ nhất là mấy bà bầu. Công tôn cười một tiếng, nói Quý phi, có cần ta bắt mạch cho ngươi không? Không cần. Ung quý phi cắn răng từ chối. Công tôn lắc đầu nói Nương nương! Người cần bạn không có mang thai Nữ nhân một khi mang thai Thân hình sẽ biến hóa rất rõ ràng Ngươi Ông Quý Phi gấp đến độ vành mắt đều đỏ Tiểu tử tử ôm cổ công tôn nói Và bầu bụng bự Khát lưng sẽ ưỡn lên Tất cả mọi người vô thức Đưa mắt nhìn vóc người của Ông Quý Phi Ông Quý Phi vừa thẹn vừa giận Bực tức nói Các ngươi, Các ngươi lớn mật Lớn mật chính là đám phụ nữ các người đó. Triệu Phổ nhớ vài nói. Uông Quý phi dương mắt nhìn nhìn Triệu Phổ. Dù gì thì vị này cũng là hoàng thúc, làm sao dám lỗ mãng Triệu Trinh cũng phải nhường hắn ba phần. Triệu Phổ nghiêm mặt, người bình thường đều mềm nhũn cả chân. Một lát sau gia ảnh vội vã trở về, nói với Triệu Phổ. Vương gia, vương thượng nói hắn tự mình tới đón. Triệu Phổ gật đầu, thở dài nói: Ai... đáng tiếc tiền đế đã bằng hà có chút sai lầm nếu người khác chỉ có tôn tử mới hoàn trả được mọi người liếc mắt nhìn nhau cũng không nói nhìn về phía uông minh hàn thì trong mắt tràn đầy khinh bỉ hèn mọn công tôn nhìn nhìn triệu phổ thấy dáng vẻ của hắn trầm tĩnh ngưng trọng khó có được cũng có chút cảm khái tiểu tứ tử tiến đến nói khẽ với công tôn phụ thân Lúc cừu cừu đứng đắn, hảo xuất ngơ. Công tôn sửng sốt, triển chiêu cùng bạch ngọc đường đều cười. Ngay cả tiểu tứ tử, tử cũng phát hiện, triệu phổ chia làm hai loại trạng thái đứng đắn cùng không đứng đắn. Công tôn vô lực, tiểu tứ tử, tử ôm cổ y càng gặng hỏi, có đúng không nha, phụ thân nghĩ có đúng không? Công tôn không nói lời nào, tâm nói, thật ra thì cũng đúng, Đang suy nghĩ, trợ phổ tiên đến, điểm tĩnh cười cười, nói, có đúng hay không nhờ? Cổng tôn tức giận, đạp hắn, hen chốt là, cái tên này một năm cũng không có đường đắn như vậy được mấy ngày. Lừ mành hết cứu.